các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thật sự rất chu đáo. Anh nghĩ chu đáo cho cô như thế, sao mẹ lại có thể nói anh làm việc gì cũng có mục đích, cả đính lạnh lùng. Em ăn cơm chưa? Anh hỏi. Ăn rồi, còn anh? Chưa. Gia bác Vũ chớp mắt một cái cũng không nhìn cô, trong lòng mơ hồ chờ mong. Hôm nay tôi muốn rất nhiều đồ ăn, không ngại thì chờ tôi 20 phút, tôi nấu bữa tối. Được không? Dù rằng đã đáp ứng với mẹ giữ khoảng cách với anh, nhưng ít nhất cô có thể dùng tài nấu ăn đáp lại tâm ý của anh. Được, vậy tôi đi tắm rửa một chút." Gia Bác Phú gật đầu, thật vui vẻ vì đã có một khởi đầu tốt đẹp. Hạ Độc Hấu nở một nụ cười, đứng dậy đi đến tủ lạnh, quyết định ngày sau sẽ vì anh mà chuẩn bị thức ăn ngon, báo đáp lại lòng tốt của anh. Dù sao xem ra anh thật sự quan tâm cô như một người nhà. Năm tháng sau, Ha Độc Khấu rất nhanh xử lý nguyên liệu nấu ăn, sau đó liền đi ra khỏi phòng bếp. Đến phòng khách thay nước cho bình hoa trước, sau đó tìm đến nghi sofa trong thư phòng của Gia Bác Vũ, ôm cái gối dài anh đã cho cô. Bất luận là ai đã tặng cho Gia Bác Vũ cái gối ôm này, cô đều chân thành cảm tạ, người đó đã chọn sai màu sắc cho nên mới tiện nghi cho cô. Gia Bác Vũ màu cờ đen, cái gối này lại màu vàng nhạt, không phải loại anh thích. Sa Đồ Gấu vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, nghĩ đến cuộc sống của cô cô sau khi chuyển đến nhà họ Dạ. Nửa năm qua, cuộc sống đại học coi như tốt đẹp, nhưng mà cô vốn nghĩ sẽ ở trong quán ăn cùng ba ba suốt cả đời, cho nên mới chọn trường đại học gần nhà, luôn tưởng rằng tâm nguyện của bản thân sẽ được thành toàn, không ngờ bây giờ lại đau đầu vì tương lai sau này đây. Bởi vì cô thích nấu ăn, thật sự cũng không nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tìm được một việc làm, nhưng mà không thể nói nhờ họ dặn cho cô làm quản gia được. Tuy rằng cô cảm thấy gia bác Vũ có thể đồng ý, nhưng mà đó là vì gia bác Vũ thích làm việc đến nỗi bây giờ cũng không có bạn gái, vạn nhất anh có đối tượng hoặc là kết hôn, cô không tin rằng có cô gái nào dễ dàng đồng ý cho cô làm quản gia. Bởi vì mẹ đã dặn cô, chú d ạ và gia bác Vũ phải luôn duy trì một loại quan hệ có lễ. Cô giữ khoảng cách như vậy khiến chú d ạ cực kỳ tán đồng cô kỳ rằng tuy cô trẻ tuổi nhưng lại biết cách cư xử, đôi lúc cũng sẽ ở nhà dùng bữa tối, nói chuyện phiếm với cô vài câu. Nhưng cô biết thật ra gia bác Vũ không thích khách khí kiểu vậy. Trên thực tế, cô thích gia bác Vũ, cũng biết anh đối xử với cô tốt hơn người khác rất nhiều, nhưng cô vẫn cố ý giữ khoảng cách với gia bác Vũ như khách và chủ nhà, bởi vì cô không muốn làm mẹ khó xử. Dù sao trải qua nhiều đó thời gian ở chung, hơn ngày khác, cô biết và hiểu rõ mẹ Bởi vì sự nghiệp đang trùng dốc nên mới không còn cách nào khác phải đi bước nữa, lại sợ mất đi cuộc sống giàu có hiện tại, cho nên mẹ mới cố gắng làm tất cả để ý chú dạ như vậy, biến mình trở thành trợ thủ hoàn mỹ đặc lực ở bên cạnh Dạ Thúc. Ai, Sa Đâu Khẩu thất thần ghé thở dài, có khi cô thật không thích khả năng quan sát rất tốt của bản thân, chắc vì bờ quản ăn gặp nhiều người, cô không khó nắm bắt suy nghĩ của người khác, giống như cô biết Dạ Bắc Vũ có thể trở thành mặt bài tân thiết cũng cảm thấy anh đối xử với cô giống như em gái, chắc vì vậy nên cô vẫn không thể để mình và anh gần thân cận. Đinh đong, chuông cửa vang lên, sau đó truyền đến tiếng mở cửa. Gia bác phụ đã về. Gia Đỗ Khâu ném cây gối như con chim nhỏ bay ra khỏi thư phòng. Gia bác phụ vừa lúc tay có chỉnh bước vào. "Giả Tiến sĩ, anh đã về." Cô nói. "Sao còn gọi tôi là giả Tiến sĩ?" Già Bắc Vũ liếc cô một cái bình tĩnh hỏi, "Sao anh cứ hỏi vấn đề này thế?" Cô nhẹ giọng nói, đã sớm quen với thân thái nghiêm túc không cười khiến người ta sợ hãi của anh. Bởi vì anh ấy hy vọng cô sẽ gọi anh ấy là Bắc Vũ nha. Một chàng trai mái tóc nhuộm nâu theo trào lưu hiện nay ở phía sau Già Bắc Vũ nhô đầu ra, Hà Đốc Khâu đứng thẳng người, may mà hôm nay mình mặc áo màu hồng nhạt, không tay cùng cái váy dài cũng coi như lịch sự. Đây là em họ tôi, Hoàng Gia Văn. Cậu ta cư trú lâu dài ở Mỹ, gần đây mới trở về Đài Loan, muốn theo tôi về nhà ăn bữa tối." Gia Bác Vũ trừng mắt nhìn em họ một cái. "Hoàng tiên sinh, xin chào." Hà Đào Khấu cười nhẹ, lịch sự. Gia Bác Vũ nhìn Hà Đào Khấu, bình thường anh không thích cô dùng phương thức nói chuyện khách sáo này, nhưng bây giờ, đối tượng đổi thành người ngoài làm mình cảm thấy an ổn một chút. "Ngày nào anh cũng về nhà tối." Đương nhiên tôi phải đi theo xem trong nhà tốt cùng có thần thánh phương nào chứ." Hoàng Gia Văn cười hi hi. "Muốn dùng cơm sao?" Hạ Đâu Khấu nhìn Dạ Bắc Vũ, nhẹ giọng hỏi. "Nên Nếu... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"